trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 149 trước cô Phong e các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio to bến biệt dạng hồng nhìn hình ảnh ngoài phòng ánh mắt ngưng lại thân ảnh nhỏ thấp cả người tỏa ra khí tức âm hàng này thoạt nhìn hẳn là tu hành công pháp ác độc nhất thế gian Vì sao khí tức lại có chút quen thuộc như thế Chẳng qua lạc tại thời khắc như này Cần gì phải nghĩ tới chuyện đó nữa Chúng ta là người nhất định phải chết Hai tử kia còn trẻ Hơn nữa việc hôm nay hắn phải làm cực kỳ quan trọng Không thể bị quấy rời Biệt dạng hồng đang trả lời những điều khó hiểu của trự tô vừa rồi Vô cùng biết căng bản không quan tâm đến những chuyện này. Nhìn trượt tô thần sắc ghét cây ghét đắng quát lên ngươi là thứ hữu gì đó. Trượt tô cười cười không nói gì. Nụ cười của hắn rất khó coi tỏa ra lạnh lẽo rất nồng. Vẻ mặt vô cùng biết càng thêm chán ghét. Biệt dạng hồng nói ta thấy được khí tức một vị tiền bối ở trên người của ngươi. Giảng nhẹ hắn thật sự tu hành công pháp tà ác như thế ư? Nghe lời này, Trụ Tô trầm mặt không nói, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, hắn lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa. Ta biết các ngươi rất cường đại. Cho dù hiện tại đã bị thương nặng, cục tay chảy máu sắt chết, nhưng phản kích của các ngươi trước khi lâm chung Cũng không phải là thứ ta có thể thừa nhận nổi Cho nên ta sẽ không tới gần các ngươi Ta sẽ dùng phương pháp ổn thỏa nhất Thủ đoạn nghiêm túc nhất Từ từ Cẩn thận giết chết các ngươi Trừ tô nói tiếp sau đó ta sẽ ăn các ngươi Thử xem có thể nâng cao công lực hay không Vô cùng biết nghe lời này giận dữ không dứt quát lên tên điên nhà ngươi nói mê sản gì đó Ta rất thật lòng Trừ tô nói công pháp mà ta tu hành có đề cập tới khả năng này Chẳng qua chưa ai từng thử mà thôi Việc dạng hồng nhớ tới tin đồn nào đó Vẽ mặt lạnh xuống nói ngươi quả nhiên là tu hành công pháp hoàng tuyền lưu Bị nói toạt ra công pháp lai lịch trừ tô không phản ứng quá lớn, vẫn đứng ở ngoài phòng. Sương mù mang theo kịch độc dần dần tràn ngập. Trên sàn nhà chút ít tinh thạch dần dần mất đi tia sáng cuối cùng. Một tháp bị xâm nhập. Cũng không cách nào chống đỡ được nữa. Ở trong tiếng rắc rắc lần lượt sụt đổ. Không biết từ chỗ nào vang lên thanh âm ma sát dày đặc. Hàng trăm hàng ngàn con chuột từ dưới đất sông lên. Đi tới trong đình viện. Nhanh chóng che phủ lớp đá củi màu trắng. Trên người đám chuột này mang theo váy mỡ có phần da lông héo quắt, mắt nhỏ phím màu máu, lộ vẻ cực kỳ hữu dị. Vô luận hình ảnh hay thanh âm cũng làm người ta dựng đứng lông tóc. Trượt tô quan sát biệt dạng hồng cùng vô cùng biết bên tường Mắt cũng trở nên một mảnh huyết hồng Nụ cười ủy dị đáng sợ vô cùng Hắn gơ tay phải lên chỉ về phía trước Vô số con chuột phát ra tiếng kêu bén nhọn từ bên cạnh hắn tật túc lướt qua, lao vào trong phòng Sắc mặt vô cùng biết trở nên tái nhật trốn hướng phía sau biệt dạng hồng Hét lên thật lớn Mau mau ghét hết đám quỷ quái này đi Trước hoàn thành vang lên một tiếng thét kinh hải Ngay sau đó biến thành rất nhiều tiếng kinh hô Nhiều tiếng kinh hô gọt chung một chỗ tự như hóa thành tiếng biển gầm Chỉ sợ bình tức một chút trên quảng trường vẫn ông ông tác hưởng Đó là thanh âm nghị luận của dân chúng Một khắc trước, một cái tin tức làm người ta cảm thấy khiếp sợ truyền đến Tiểu Đức cùng vị cường giả hà tộc tên là Hạ Lạc kia chính thức tuyên bố rút lui khỏi thiên tuyển Đại Điển Đại Điển đã đi tới giai đoạn cuối cùng Cự ly thắng lợi cuối cùng Vô thượng vinh quang cùng tương lai tuyệt đẹp chỉ còn một chút Lúc này lại có người dự thi rút lui ư Nhất là Tiểu Đức Vị cường giả hàng đầu trên tiêu giao bảng này được toàn bộ dân chúng yêu tộc coi trọng. Cho dù Hiên Viên Phá hôm trước uy phong như vậy, người trẻ tuổi đội nón lá kia thần bí như vậy, đều không thể dao động địa vị của hắn ở trong lòng dân chúng. Nhưng thậm chí ngay cả hắn cũng rút lui. Rốt cuộc là tại sao? Bất kể dân chúng suy đoán nghị luận như thế nào Tiểu Đức cùng vị cường giả hà tộc kia rút lui đã thành định cuộc Không ai biết Từ bắt đầu cho đến hiện tại Cả cục diện của thiên tuyển đại điển thủy chung nằm dưới sự khóm chế của một phu nhân Nàng duy nhất không ngờ tới Hoặc là nói có chút tiếc nuối chính là hiên viên phá không chết Ở trong suy nghĩ của nàng Cảnh giới thực lực của trừ tô hơn xa thiên viên phá Cộng thêm công pháp hoàng tuyền lưu hữu bí âm độc thiên viên phá không còn khả năng sống sót mới đúng Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hạ thành bên kia không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là tiểu quái vật kia không dám ra tay ư? Một phu nhân đứng cạnh lan canh chấp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn toàn bộ Bạc Đế Thành. Nàng đem tầm mắt từ phía quảng trường bên bờ Hồng Hà thu hồi, rơi vào trên quảng trường trước hoàn thành. Từ độ cao nơi này nhìn xuống, đám người trên quảng trường giống như một bầy kiến. Đây đại khái chính là cảm giác cư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống, thái độ cao ngạo. Nàng vẫn thần sắc không chút thay đổi, Chỉ hơi hơi nhét lên khóa môi tự như ẩn giấu rất nhiều dễ cập cùng mỏi mệt. Bày kiến đông nghiệp bỗng nhiên vận động tự như bị một đạo lực lượng vô hình tách ra, dần dần biến thành hai bên. Đây chính là trận doanh ư. Yêu tộc dân chúng tới xem cuộc chiến rất tự nhiên chia làm hai phe. Số lượng dân chúng phía sau hiên viên phá rõ ràng nhiều hơn đối thủ của hắn. Một mảnh đông nghiệp phản phước đại dương chân chính Ngay cả phụ cận thiên thủ các cũng đầy ác người Đối thủ của hắn tự nhiên là vị thanh niên đội nón lá kia Thanh niên đội nón lá đứng đối diện với hắn Phía sau có một ít dân chúng còn có chút quan viên vẽ mặt phức tạp So với thanh thế của hiên viên phá Hắn hẳn là có chút cô đơn thậm chí đáng thương nhưng không biết tại sao lại không có cảm giác này có lẽ bởi vì hắn biểu hiện quá bình tĩnh yên lặng quá tầm thường hắn lặng lặng đứng yên trên mặt đất hai tay lặng lặng buông bên cạnh hắn không nói gì cũng không ra vẻ tùy ý ôm cánh tay hoặc là chóc tay hoặc là nhìn nơi xa nhưng tất cả những người nhìn thấy hắn Cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác Bất cứ chuyện gì trên thế gian này Đối với thanh niên đội nóng lá này mà nói cũng là chuyện tầm thường Vô luận sinh tử hay là thiên tuyển đại điển Hay hoặc là cuộc chiến đấu kế tiếp này Hiên viên Pháp cũng cảm thấy loại biến hóa này Thanh niên đội nóng lá cho hắn cảm giác cùng hai ngày trước đã hoàn toàn bất đồng Nếu như nói hai ngày trước Người trẻ tuổi này giống như là hoa trong sương mù Không cách nào nhìn thấy rõ Dễ dàng bị xem thường Như vậy hôm nay chính là sương mù tan biến Trong sương mù thì ra không có hoa Chỉ là một tòa cô phong chân chính Không cách nào leo lên Thậm chí khó có thể đến gần Vô số tầm mắt rơi vào trước hoàn thành Rơi vào trên hai đạo thân ảnh kia Tuyệt đại đa số dân chúng tự nhiên ủng hộ cho huyên viên Pháp Không đề cập tới suốt thân lai lịch của hắn Ngày hôm trước hắn dựa vào một nắm thiết quyền đánh ra uy thế lôi đình Không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người hâm mộ cùng nhiệt Về phần vị thanh niên đội nón lá kia Mặc dù nhìn như thần bí Thủ đoạn bí hiểm Nhưng dân chúng không biết được nội tình Làm sao coi trọng hắn chứ Ý nghĩ của huyên viên phá không giống với dân chúng Chỉ nhìn nhau một cái Hắn đã biết mình không phải đối thủ của người này Một tòa cô phong hiện thế Các phong cảnh khác dĩ nhiên sẽ trở thành bình thường Cảnh giới của thanh niên đội nón lá kia cao hơn hắn quá nhiều Đừng bảo là hắn Coi như là tiểu đức không rút lui Coi như là trần trường sinh điếc thân tới Cũng chưa chắc đã có thể thắng được Sau đó hắn nhớ việc dạng hồng đêm qua đã nói Như nếu như đối phương thật sự đến từ tòa tuyết thành nơi phương Bắc Hắn nên làm như thế nào Vô luận hôm nay ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ ngăn cản ngươi Hắn dừng lại một lát tiếp tục nói cho dù phải chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz